các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đều ở trong nhà mẹ nấu ba bữa một ngày cho nên rất ít có cơ hội ăn ở ngoài hơn nữa hồi trước kết giao với tên hỗn đảng nào đó đối với thức ăn thực sự kén chọn cho rằng phát phút tất cả đều là đồ ăn rác càn bạn ngay cả chạm vào cũng không thèm cũng mệnh lệnh cô không cho phép ăn cho nên cô mới có thể thèm ăn như vậy ngày đó chỉ cảm thấy hắn là nghĩ cho cô muốn tốt cho cô bây giờ nghĩ lại Chỉ cảm thấy tên kia thực không thể chịu được, bá đạo cùng độc tài. Tên ấy căn bạn đã không biết cách tôn trọng ý nguyện của người khác. Thậm chí còn bắt cô phải làm những chuyện mà hắn muốn, tên hỗn đản này xấu xa, bị ổi. Không nên nghĩ đến hắn. Cái loại người này tự cho mình là đúng, lại không tôn trọng cô. căn bạn là không đáng để cô lãng phí một giây suy nghĩ về hắn, không cho phép mơ tưởng, không cần suy nghĩ. Tôi muốn ăn mà, cô lại lớn tiếng nói tôi rằng không biết nói gì để trông đỡ Đánh đáp ứng cô Kinh dịch trạch cũng có thể nói Tôi biết rồi Cô đang ngủ Cứ như vậy ghé và trên bàn ngủ không chút vòng bị Còn ngáy nho nhỏ nữa Cô nhất định mệt chết đi Trên thực tế Cô có thể chống đỡ được như bây giờ Thật sự làm cho anh cảm thấy thật bất khả tư nghị Mà nhìn cô với cặp mắt khác xưa Đã qua một tuần lễ Anh thực đã bắt cô làm nhiều việc Đừng nói là cô giống như một nữ sinh hay nũng nịu, cho dù là đại nam sinh cũng phải thừa nhận là sẽ mất kiên trì, nhưng cô lại làm được, thật sự rất giỏi. Anh chưa tưởng nghĩ tới cô có thể làm được như vậy. Trên thực tế, cô nói cũng đúng, anh xác thực có hy vọng để cô biết được khó khăn là gì. Nhưng ở phần phân công công việc, anh thề anh thực sự không cố ý làm cô khó xử, cũng chỉ là phải làm như thế nào là làm thế đấy thôi. Cô chính là vừa vặn chặn lúc thời điểm công việc bể bộn hỗn loạn mà xuất hiện Cho nên mới phải làm nhiều việc như vậy Lăn sơn, khuôn gạch Bao nhiêu công việc đều phải làm Nhưng cũng nhờ có vậy Mà làm cho anh nhận ra cô bể ngoài nhu nhược Mà lại có quyết tâm cùng nghị lực Thật sự rất giỏi Kinh dịch trạch thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn cô Tìm tờ giấy trên bàn Viết lời nhắn bảo cô Anh sẽ đi đâu Đại khái là anh sẽ trở về sao Đang định đứng dậy đi ra ngoài Diên bản lại bỗng nhiên vang lên tiếng điện thoại. Anh nhanh chóng nhấc điện thoại lên, nhưng nguyên bản đã quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Cô giật mình, mở to mắt, đối nhiên thẳng lưng ngồi lên. Anh không tự chủ được đối với người phá hỏng giấc ngủ người khác trong điện thoại kia gầm nhẹ. Lão đại, là ta. Đầu dây bên kia lên tiếng. Là ai? Anh khó chịu. Lý Thái Minh. Anh không nhận ra giọng nói của tôi à, lão đại? Như vậy tôi sẽ rất tủi thân đó. Lý Thái Minh... Là người cùng hợp tác trước kia trong công trình thủy điện, tiểu lý Người có việc gì mà đột nhiên gọi điện thoại cho ta Anh kinh ngạc hỏi Hai người đều đã nửa năm không liên lạc đi Đương nhiên là không có việc Thì đâu phải gọi Lão đại Anh bên đó công trình có gì không Thiện tâm một chút Xin thương xót Thưởng chán cơm ăn đi Kinh dịch chạy ngây người một chút Hỏi Người không phải cùng bên kia có hợp đồng Làm rất tốt sao Hợp đồng tháng này hết hạn Tôi không cùng bọn họ tiếp tục ký nữa Tại sao? Đương nhiên là vì anh không có ở đó, lão đại. Tiểu lý, người không cần vì ta mà làm vậy. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vì anh đâu. Bên này, một đám người tự cho mình là cao, mắt cẩu mà nhìn mọi người thành thấp kém. Bạn họ nghĩ nhà thiết kế của bạn họ rất giỏi, hoàn toàn không tôn trọng mấy người chuyên nghiệp chúng ta, liền đem chúng ta ra làm công nhân cùng thô công, thực sự làm cho người ta khó chịu. Còn có, thuận tiện nói cho anh biết, Lão Giang cùng Trần Thúc cũng đã sớm có ý nghĩ như vậy. Bây giờ chỉ chờ hợp đồng hết hạn, sau đó cũng sẽ vỗ mong chạy lấy người. Kinh dịch trạch có chút nói không nên lời. Tiểu Lý, Lão Giang cùng Trần Thúc, tất cả đều là cao thủ bên ngoài, thậm chí có thể nói là đứng thứ nhất trong giới. Mà nay, bọn họ cũng không mong mà đồng loạt toàn bộ chuồn đi. Các người đều nói rời đi như vậy, bên kia không có vấn đề gì sao? Anh nhịn không được, hỏi. Anh không phải quan nhiều, lão đại, bọn họ tài đại khí thô, thanh danh vang dội, làm sao để ý những người như chúng ta, huống hồ, anh làm gì còn thay bọn họ cái loại vô tình vô nghĩa vô tâm này lo lắng làm gì? Chẳng lẽ anh đến bây giờ đều còn không biết người lấy đi bao nhiêu đối tác của anh là bọn họ sao? Kinh dịch trái Kiếp sợ mở lớn hai mắt, quả thực khó có thể tin. Lời ngươi nói là thật à? Anh trầm giọng, xem ra anh thật sự không biết. Tiêu lý ở đầu dây bên kia thở dài nói, lão đại, tuy rằng anh thường nói nghi người thì không cần dùng người, dùng người thì không nghi người, nhưng là mong anh đừng ngay cả lòng phòng bị người khác cũng không có, được không? Kinh diệt chạch đang muốn mở miệng nói cái gì, trong túi di động lại đột nhiên vang lên, nhắc nhở anh còn có một cuộc hẹn. Nghe